Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Củ tụng rồi hào phóng tuyên bố Nếu vậy thì anh phải tới Em hỏi nhà xem ảnh hưởng cần gì thì cho anh biết Cái gì cũng được Rồi ngay sau đó trực đổi đề tài bảo mạc Bên này nóng quá Mới sáng sớm đã khó chịu rồi Cũng may mà anh không mặc vest Mấy năm nay đi làm lúc nào cũng phải đóng bộ Về bên này mặc sơ mi thấy thoải mái hơn Mạc tò mò hỏi, em nghe nói ở bên Canada anh dạy học phải không anh Trực? Đám đông chung quanh vừa chăm chú nhìn, vừa lắng tay nghe mẫu đối thoại giữa Trực và Mạc. Sự ngưỡng mộ làm Trực càng cương ẩu. Đã nói, à, thỉnh thoảng thì anh cũng có dạy một vài cua do các viện đại học mời, nhưng mà cơ quan chính thức mà anh làm là Viện Không Gian trong Chính phủ Hoàng gia Gia Nã Đặng những cặp mắt vây quanh chợt mở lớn hơn để nhìn cho rõ một nhà trí thức cực kỳ vĩ đại mà khiêm tốn. Họ vốn đã nể chữ vì chữ ở nước ngoài về, lại càng nể hơn vì chữ không phải là một viết kiều tầm thường như hàng ngàn du khách khác. Họ đang lo ông suy nghĩ xem nếu nhà nước mời chữ về ở hẳn quê nhà thì không biết có chức bộ trưởng nào xứng đáng để chữ nắm giữ hay chăng. Từ 3 năm nay Họ nghe kể thì thấy hầu như bất cứ người Việt nào ra hải ngoại cũng đều thành công nhanh chóng. Giá trót cũng song mảnh bằng cử nhân. Nghề nghiệp thấp nhất cũng phải là giám đốc. Nó chẳng khác gì ngày mới qua tị nạn. Nhiều ông cứ khai mình mang cấp bậc sĩ qua, bây giờ quay lại trốn cũ thì bằng cấp đầy mình. Có ông làm hãng chế tạo phụ thủng máy bay ở Toronto về Việt Nam tự thăng một chút. Giới thiệu mình là kỹ sư hàng không chuyên sản xuất phản lực. Có ông chuyên viên bắt chổng in cạc visit là giám đốc hãng mỹ phẩm bởi nghe nói chất nhờn của con dùng dùng để chế lotion trị da khô. Rồi hình như nhận thấy chức giám đốc hãng mỹ phẩm không được kính nể lắm ở một xã hội trọng khoa bảng, ông sửa lại là kỹ sư hóa học. Đối với người Việt, hai chữ kỹ sư và bác sĩ vẫn là ký hiệu đơn giản nhất để định giá con người. Nhưng cũng ít có ai dám mạo nhận là bác sĩ, vì rồi thiên hạ bắt khám bằng chỉ con mảnh bằng kỹ sư là thuận tiện và dễ hiểu hơn cả. Riêng trường hợp của Trật khi gã phun ra mấy chữ viện không gian thì mọi người đều kinh sợ vì chẳng biết nó đòi hỏi phải có tới bằng cấp gì mới lọt được vào trong đó. Vì vậy, ai cũng ngần ngại không dám hỏi thêm. Mạc đạp xe rồi phủi bụi phít yên sau trước khi mời Trật leo lên chứ không đà lao đi trước ánh mắt khao khát của đám người còn lại. Chực chăm chú quan sát mọi chặng đường gã đi qua, bày tỏ những lời thương cảm đối với sự cơ cực của nhân dân. Mạc Bùi Phi trước chỉ trả lời qua loa cho có, đầu óc Mạc đang nặng trĩu nỗi buồn cho gia đình mình. Ngày ấy nếu hường anh của Mạc cũng may mắn đi thoát thì hôm nay có thua gì chập. Chức công tác trong viện nghiên cứu không gian lại được mời dạy đại học. Như vậy, giá chót chẳng phải có mảnh bằng tiến sĩ. Mới mấy năm mà vật đổi sao dời đến thế. Nhớ ngày nào anh Hưởng vẫn chê chữ học rốt, gần ngày thi tứ tài chật đôn đáo chạy xác nhờ Hưởng kèm thêm. Hôm nay thì Hưởng dậm chân tại chỗ, tiêu pha tuổi đời trong các trận giang, còn chật thì nháy mắt đã học hết chữ, chiếm trẻ giữ một địa vị cao trong phó ở nước ngoài. Giả như có gặp lại nhau, Hưởng khó lòng mà tránh khỏi mặc cảm thua kém mà dè dặt hỏi. Thưa anh anh anh đậu tiến sĩ về ngành gì vậy anh Trực? Chực khiêm tốn đáp. Thật ra thì anh mới chỉ có master thôi. À, bên này gọi là gì nhỉ? À master hình như bên này gọi là phó tiến sĩ. Nhưng anh là chuyên viên nghiên cứu thâm niên của viện không gian. Mà nói cho công ngại thì lấy master mới khó chứ PhD chỉ là thủ tục thôi, trình lúc nào cũng được. Mạc im lặng một lúc rồi đổi đề tài. Thưa anh năm nay biệt kiều về thăm nhà đông quá. Tháng trước em gặp anh Quân. Anh có còn nhớ anh Quân không? Trước ở tiệm bánh Xuân Hòa gần nhà em, nghe nói cũng ở Canada về. Trịch giật mình hỏi. Nhớ chứ. Đúng rồi, nó cũng ở Canada. Nó còn ở đây hay về lại Canada rồi? Mạc đáp. Hình như về rồi, anh ấy về thăm nhà có 3 tuần thôi chật thở phao nhẹ nhõm, nói chung Việt Kiều về quê không muốn gặp lại người khác cũng từ nước ngoài về. Thứ nhất là vì không muốn bị chia sẻ nhầm vinh quang giả tưởng của mình và quan trọng hơn nữa, không muốn bị lộ tẩy. 8 năm định cư ở Canada. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net